Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hiển nhiên em còn chưa tin tưởng định lực của ông chồng tương lai nhỉ? Nháo nháo trước cảm nhỏ xinh của cô khỏe miệng anh kẽ cười. Nếu anh còn tiếp tục chơi đùa tội gì phải dùng hôn nhân để làm công siềng trói mình chứ? Đúng, cô cố ý thở dài. Cho nên em cũng không thể không nghi ngờ anh có thật sự là muốn kết hôn cùng với em không? Đến bây giờ em vẫn còn hoài nghi thành ý của anh sao? Anh bật cười. Ừ. Vậy thì tìm cách thuyết phục em đi. Phổ kết nghịch ngợm rồi trưng mắt nhìn. Được rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta lập tức đi công chứng kết hôn đi. Anh tiến lên rồi ôm chầm lấy cô. Hôm nay lại Chủ nhật, cục dân chính không mở cửa đâu. Dựa vào lồng ngực cưng tráng của anh, cô cười giếp mắt lại rồi nhắc nhở anh. Thế sao? Nhưng mà không sao. Vậy thì chúng ta sinh con trước. Sinh con trước? Đúng vậy, chế tạo baby. Rồi anh cười như một tên trộm. Lập tức ông cô trở về giường Lên xe trước mua vé bổ sung sau Không ai nói không được có đúng hay không Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Câu chúng tổng tài đảo hoa Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh chuyện Để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn Sau khi nghe chuyện nhé Chúc các bạn có một khoảng thời gian thư giãn Khi nghe chuyện và hẹn gặp lại các bạn